Trên Đại La Thiên, thanh âm thanh đảm của Giang Nam truyền đến. Truyền khắp tam giới tất cả thời không. Yêu giới, thiên giới, Phật giới, tuyệt giới. Hốn đồn giới tất cả mọi người rõ ràng nghe vào tai. Lạnh nhạt nói, tiên giới khống chế thời cuộc hạ giới ta. nhấc lên từng tràng đại kiếp nạn. Xem chúng ta như con sâu cái kiến, như đồ chơi. Năm ngàn bốn trăm vạn năm trước, chư thiên vạn giới ta cổ tiên hạo kiếp là tiên giới tiên nhân dẫn động. Trước đó không lâu chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới dung hợp cuộc chiến là tiên giới tiên nhân dẫn động. Tiên nhân khống chế hạ giới, quyền sanh sát trong tay, tùy tâm sở dụng sợ sở tác sở vi cùng hốn độn cổ thần ý đồ nuôi dưỡng vạn vật sinh linh coi thành huyết thực có gì khác nhau. mà bây giờ chấm nói cho các ngươi biết tiên nhân cũng không phải vô địch cũng không phải là toàn năng. chúng ta những thần này chúng ta những tồn tại hèn mọn trong mắt tiên nhân này, Đồng dạng có thể đổ tiên. Chúng ta những thần này chém giết các tiên nhân tất cả trả lại thiên địa. Tiên giới, tiên nhân, rốt cuộc đã không cách nào điều khiển tam giới, điều khiển chúng sinh. Giang Nam dơ tay lên quát. Yêu giới, thiên giới, Phật giới, tuệ giới. Hốn đồn giới rất nhiều tồn tại cổ xưa im lặng. Ngơ ngác nhìn xem một màn này Tâm linh rung động Bọn hắn cảm giác được lạnh mình Trái tim băng giá Đế huyền lại muốn nhảy ra tiên nhân điều khiển Lại muốn đổ tiên Lại muốn tiêu diệt tiên nhân Vậy mà đầu đột tất cả thần cùng hắn chung một chỗ liên thủ Cộng đồng hoàn thành hành động vĩ đại đầu tiên đại nhị bất đảo đây là đại nghịch bất đảo tiên nhân là tồn tại to lớn cao ngạo bực nào bọn hắn cao cao tại thượng vĩnh sinh bất diệt bọn hắn tràn đầy trí tụ có được sức mạnh to lớn thay trời đổi đất khai thiên tích địa mà đấy huyền vậy mà coi bọn họ là gà chó thậm chí muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ đầu tiên Bọn hắn những thần hoàng thần đế này Cảm giác được sợ hãi Nhưng những thần khác lại nhiệt huyết sôi trào Kích động đến run dậy Đầu tiên Hoàn toàn chính xác to gan lớn mật Nhưng mà lại làm cho bọn họ nhìn không được muốn thử một lần Có thần đa tế thiên Ý đồ dẫn đồng thiên địa đại đảo đến chỗ bọn hắn Gia chỉ thiên tán hoa cái uy năng thiên tán hoa cái sần sần tăng cường Càng ngày càng mạnh Thậm chí ngay cả sóc nguyệt hồi thiên kính Nại hà kiểu Ma tiên điện Trường sinh luôn Phong thần bảng cùng thanh liên tiên cung lục đại tiên vương pháp bảo này cũng không chịu nổi gánh nặng Ngăn cản không nổi uy năng của thiên tán hoa cái Hiện ra từng viết sách Lại có tiên nhân tử vong Chết ở phía dưới uy năng thiên đạo, Thân tử đảo tiêu Hồn phi phách tán Mà tiên nhân may mắn còn sống sót cũng lọt vào trọng thương Khó kiên trì bao lâu nữa Vô liêm sỉ ai cho các ngươi tế thiên Yêu giới Thiên giới Phật giới giới cùng hỗn đồn giới một ít tồn tại cổ xưa dần dữ. Bắt đầu ra tay. Chấn áp những thần linh có can đảm tế thiên kia. Nhưng mà. Đại thế đã thành. Nếu như không có ngoài ý muốn. Tất cả tiên nhân hạ giới. Đều phải hết thảy chết ở bên trong tam giới cùng tiên giới màng thai. Lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Tiên giới hàng rào đột nhiên vỡ ra lần nữa. Từng bàn tay lớn đẩy ra tiên giới hàng rào. Ngăn trở thiên đạo công kích. Bảo vệ hơn 40 tiên nhân may mắn còn sống sót. cứng ép xuyên qua màng thai. hộ tống bọn họ hạ giới. Những bàn tay lớn này có tràn ngập thanh khí. Có tràn ngập kim quang. Có tràn ngập lục sắc tiên quang. Có tràn ngập sự tiên ánh sáng âm vua. Có tràn ngập hốn độn tự nhiên. Dĩ nhiên là tiên vương tự mình ra tay. Tám tiên vương cổ xưa nhìn thấy tiên nhân mình điều động cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Há có thể nhẫn. Hiện tại bọn hắn tự mình xuất thủ. Trên đại la thiên. Sang nam đưa tay nhìn lên chỉ thấy từng bàn tay lớn xuyên phá màng thai, từng đạo tiên quang vạch phá bầu trời, hướng hạ giới rơi đi. Thiếu hư đạo hữu, Thiếu Quân đạo hữu, Ly Sở Tam khuyết, Chư đế, chư hoàng. Giang Nam thu hồi ánh mắt. Đôi mắt từ trên mặt bọn người thiếu hư lướt qua, mỉm cười nói: "Thiếu hư ánh mắt chớp động, Hướng rất nhiều ma hoàng sau lưng thấp giọng nói. Khởi động đại trận chảm tiên. Vô số thần đế ma đế thần hoàng ma hoàng cười ha ha từng tiếng thép ra lệnh truyền xuống. Khởi động đại trận chảm tiên. Chư tiên hạ giới. Ở dưới tám tiên vương bảo vệ. Rốt cục xuyên qua tiên giới cùng tam giới màng thai. Hàng lâm đến trong tam giới bất quá lúc này 16 chân tiên dĩ nhiên bị chết chỉ còn lại có 7 người có 9 chân tiên tán thân phía dưới uy năng của thiên tán hoa cái chết tổn thương quá nặng thì là những tiên nhân bình thường kia 160 tiên nhân vậy mà chết tổn thương hơn phân nửa chỉ còn lại có 64 tôn Mặc dù là chân tiên cùng tiên nhân may mắn còn sống sót này Cũng mỗi người lọt vào trọng thương Một thân tu vi thực lực còn thừa không có mấy Thiên tán hoa cây dung hợp thiên đảo yêu giới Thiên giới Phật giới Tuyển giới cùng hốn đồn giới Chất chứa 350 đảo thiên đảo uy năng của nó mạnh Làm cho tiên nhân cùng chân tiên cúng vô lực ngăn cản. 48 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2004. Không có gặp được ta. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện bất quá. Tuy tiên nhân hạ giới chết tổn thương thảm trọng. Nhưng mà trong tiên giới đại thiên thời không sinh ra đời tiên thể lại lông tóc ít bị tổn thương. Những tiên thể này là nguyên một đám trẻ mới sinh. Tuy là tiên thể, lại còn không có bao nhiêu bổn sự. Căn bản không cách nào chống cử thiên đảo cùng tiên nhân va chạm Nhưng mà, bọn họ là tồn tại ớn kiếp mà sinh. Cùng thánh thiên tử quân chính là đối thủ một mất một còn. Ngược lại đạt được thiên tán hoa cái chiếu cố. Bởi vậy giữ được tánh mạng. Đã đến hạ giới, liền không cần lo lắng thiên tán hoa cái cái thiên đảo chí bảo này nữa rồi. Từng đảo thần thức khổng lồ bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Lắc lư vư không... Khúc Tuyển Chân, Tiên xuất Thân Tử Câu Trần Tiên Vương Môn Hạ liên lạc rất nhiều tiên nhân khác. Lúc bọn hắn bay vào hạ giới, bị mang đến địa phương bất đồng. Trường Sinh Tiên Vương Môn Hạ hỗn độn chân tiên cùng hỗn độn tiên nhân bay đi hỗn độn giới. Chân tiên cùng tiên nhân Câu Trần Tiên Vương Môn Hạ bay đi yêu giới. Thần tiên ngọc hoàng tiên vương môn hạ thì bay đi thiên giới. Những phe phái khác cũng từng người bay đi nơi của tiên vương tương ứng. Chỉ có tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương môn hạ huyền môn nhân tiên và địa ngục ma tiên đã không có quyền sở hữu. Bất quá bọn người nguyên tôn chân tiên cùng tiên cung thái tử lại đem người chạy tới tam giới. Những tiên nhân chân tiên này lọt vào trọng thương. Bây giờ là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất. Vì để phòng lọt vào đế huyện tẩy trừ. Tám tiên vương phân tán bọn họ. Mỗi một tiên nhân đều hướng về địa phương bất đồng. Thiên tán hoa cái tích chứa bảy đại vũ trụ thiên đạo. Đế huyện không có khả năng khống chế thiên tán hoa cái. Hiện tại chúng ta trọng thương. Tốt nhất vẫn là trước buông tha đế huyền. Chữa thương quan trọng hơn. Rất nhiều tiên nhân thần thức liên lạc. Lại vào lúc này. Tư không lắc lư. Thương hạo ma tiên dừng bước lại. Khẽ nhíu mày. Thiếu hư cất bước từ trong hư không đi ra. Đỉnh đầu tiên vực đã mở đằng đằng sát khí. Hai người chính diện tương đối thương hảo ma tiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiên thể thiếu hư. Thiếu hư, ngươi là hậu thổ tiên vương coi trọng, đối với ngươi đại thêm tài bồi. Ngươi rõ ràng ăn cây táo, rào cây sung, đầu nhập vào đế huyền. Hạ giới thổ dân quả nhiên đều là bạch nhãn lang dưỡng không quen. Thiếu hư lắc đầu. Mỉm cười nói. Hơn nữa, hậu thổ tiên vương chưa từng tài bồi qua ta. Sự thành tựu của ta đều là mình vất vất vả vả luyện ra cùng hậu thổ tiên vương có quan hệ gì. Ngươi nói ta là hạ giới thổ dân, chẳng lẽ ngươi không phải từ hạ giới phi thăng thượng giới sao? Thương hảo ma tiên cười ha ha, may mắn ta không phải. Ta chính là tiên giới sinh linh trời sinh liền so với hạ giới thổ dân các ngươi cao quý. Thiếu hư nếu không có hậu thổ tiên vương coi trọng ngươi, ngươi há có thể khống chế ma tiên điện. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đầu nhập vào đế huyền còn không phải bạch nhãn lang. Khống chế ma tiên điện. Thiếu hư tức cười. Lắc đầu nói thầu thổ tiên vương trên sanh nghĩa để cho ta khống chế ma tiên điện nhưng trên thực tế vẫn còn trong lòng bàn tay của nàng bất quá là cho ta điểm ngon ngọt mà thôi hơn nữa cách ngon ngọt này có độc nếu ta không thuận ý nàng ma tiên điện sẽ chấn giết ta đại nhịp bất đảo thương hạo ma tiên tức giận bước đi ra Quanh thân tiên đạo bay vút lên. Tiên hà bay múa. Tuy hắn lọt vào trọng thương. Tiên đạo che kín vết sách. Nhưng như cũ là một tiên nhân. Như trước có được chiến lược vô biên. Hạ giới tiên thể có thể cùng tiên giới tiên thể so sánh sao. Ta cũng là tiên thể càng là tiên nhân. Ngươi bị địa ngục nâng thành minh châu trong mắt của ta chẳng qua là hạ giới dế nhui mà thôi Oanh Trung quanh thương hảo ma tiên tiên Uy dung chuyển Tiên uy định trụ thời gian cùng không gian Tiên đảo thần thông bột phát Phô thiên cách địa đem thiếu hư bao phủ Lạnh lùng nói Thiếu hư quát tháo Đột nhiên từ trong tiên đảo thần thông của thương hảo ma tiên lao ra. Tiên vực của hắn khai mở. Vậy mà cũng có thể định trụ thời gian không gian. So với thương hảo ma tiên bị thương càng mạnh hơn nữa. Đấy huyền ý định tặng ta một kiện tiên khí để cho ta tới diệt trừ ngươi bất khóa ta chối từ Thân hình thiếu hư nhoáng một cái, thập đại tiên đạo Pháp bảo bay ra tiên sách, tiên bút, tiên cầm, tiên điệp vân. Vân Pháp bảo bộc phát ra uy năng khủng bố, hướng thương hảo ma tiên oanh hạ. Bởi vì, giết ngươi còn không cần mượn tiên khí của đế huyền. Hai cái thân ảnh to lớn cao ngạo ở trong hư không va chạm giao thoa. Bọn hắn đều đã định thời gian định chủ không gian cường đại vô cùng trong nháy mắt liền giao phong mấy vạn chiêu đột nhiên hai đạo thân hình tách ra thiếu hư cất bước đi đến lạnh lùng nói thân hình thương hạo ma tiên bảo toái bị hắn sinh sinh đánh chết một chỗ bầu trời khác hạo thiếu quân người mặt tiên ý Nhìn về phía phù bạc tiên nhân bay tới trước mặt Cười nói Ngươi là người phương nào? Phù bạc tiên nhân khẽ nhếu mày Hẳn ngươi là tiên thể thiếu hư Hảo thiếu quân mỉm cười Là thiên đại đế Hảo thiếu quân Cái gì là thiên đại đế? Chưa nghe nói qua Phù bạc tiên nhân lạnh lùng nói Là đế huyền phái ngươi đi tìm cái chết sao? Hảo thiếu quân giận dữ, cái gì gọi là vô danh tiểu tốt? Lão tử giàu gì cũng là nhân vật gần với thiếu hư kia? Không sai, lão tử so với tên thiếu hư hốn đan kia yếu đi tí xíu như vậy, nhưng chỉ là tí xíu lão tử phủ thêm tiên y có thể đem hốn đan thiếu hư kia đánh cho nước tiểu đều đi ra Phù bạch tiên nhân một trưởng bay ra Ngươi chết a ta muốn đang sống đánh chết ngươi chứng minh ta so với thiếu hư chỉ kém tí xíu như vậy Hảo thiếu quân nhào tới tiến đến xa xa từng tỏa đại Trần Lơ Lượng cộng đồng xây dựng một tòa tiên cấp trận pháp. Chỉ thấy một vị thiếu niên gầy gò ngồi ngay ngắn ở bên trong trận pháp. Trước đầu gối hoành lấy một thanh tiên kiếm. Hoa Thiên Tiên nhân khẽ nhíu mày. Nhìn về phía tòa đại trận ngăn trở đường đi của mình này, đột nhiên cười nói: "Thiếu niên thần đế kia, ngươi là vừa vặn chứng đạo thành đế a?" Ta xem ngươi thần tính rất cao, không kém tiên nhân, hẳn là tồn tại chuyển thế trọng sinh. Ngươi quy hàng ta, đầu nhập vào ta, giúp ta đánh chết đế huyền tương lai ngươi sẽ thành tiên. 49 đế tồn Tiếu Đông Phong chương 2005 Không có gặp được ta 2 các bạn đang nghe chuyện tại truyện ud.izz thiếu niên ngồi bên trong trận pháp kia đúng là thiên ý lão tổ truyền thế. Lần trước lúc chạm hậu thổ phẳng tứ đại hoàng đạo cường giả. Hắn đã là thần chủ cảnh giới. Mà bây giờ đi qua hơn 160 năm. Hắn dĩ nhiên chứng đạo thành đế. Chỉ là thiên ý lão tổ chứng đạo thành đế so sánh với tiên nhân Vẫn là quá nhỏ bé Hắn chuyển thế trùng tu đền mù kiếp trước pháp lực chưa đủ Nhưng mà tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân Khải trận Thiên ý lão tổ đột nhiên mở miệng nói Tiên trận khởi động Lực lượng 500 vạn thần ma hội tụ Ở trong trận pháp dung làm một thể Hóa thành một tiên ảnh to lớn cao ngạo Pháp lực cách tiên ảnh này cơ hồ không kém hơn tiên nhân chút nào Hoa thiên tiên nhân lơ đỉnh Lạnh nhạt nói Trận pháp tuy tinh diệu Nhưng dù sao không thật sự là tiên nhân Tiên ảnh đột nhiên dung nhập đến trong cơ thể thiên ý lão tổ Để cho pháp lực của hắn điên cuồng tăng lên Có pháp lực tiên nhân. Thiên ý lão tổ khí thế ngập trời. Đứng dậy cầm kiếm. Một kiếm bay ra. Thiên ý chạm tam sinh. Ba đảo kiếm quang kinh diễm tuyệt thế chém xuống. Thiên ý lão tổ một thân pháp lực bị tiêu hao sạch. Lại tự ngồi xuống nói. Hoa thiên tiên nhân bị chạm. Chỉ còn lại có một cố thể xác. Chư tướng gấp bước lên phía trước Đem thân thể vị tiên nhân này thu Mang thiên ý lão tổ pháp lực hao hết phản hồi đại la thiên Cùng lúc đó Hoang tổ cùng ly sử Nguyên ma Nguyên ma thánh mẫu, Càn trí băng liên sáu tồn tại hoàng đạo cực cảnh Đón nhận thái phong tiên nhân Sáu tồn tại hoàng đảo cực cảnh tế lên Giang Nam Ban tặng ba kiện tiên khí. Huyết chiến mấy ngày liền. Rốt cuộc đem Thái Phong tiên nhân chém giết. Sáu hoàng bị thương, không thể tái chiến, lui về La Thiên. Hơn bốn mươi thần đế xuất lính ngàn vạn thần ma đại quân. Ngành chiến linh bi Phật tiên. Tế lên quần tiên đồ. Đem linh bi Phật tiên luyện hóa. Tam Đức Phật tổ cùng tám ma hoàng liên thủ chu sát long ca dưỡng tiên. Thiên hậu nương nương xuất lính đại la thiên chư thần bố trí xuống luyện thiên đại trận. Luyện chết đảo độ tiên nhân. Một trận chiến này. Chính thức để cho hạ giới cùng chư tiên chứng kiến. Lực lượng chính thức của tam giới. Mặc dù nói những tiên nhân này đều lọt vào trọng thương, một thân tu vi thực lực không còn mấy, nhưng mà loại chuyện chém giết tiên nhân này, dĩ vãng ai dám nghĩ, ai dám làm, mà bây giờ tam giới chư thần chư đế chư hoàng lại làm, không chỉ làm hơn nữa tru sát không chỉ một tiên nhân, mà trong hư không Thân ảnh đế huyền chợt ẩm hiện ra. Những nơi sang Nam đi qua. Các tiên nhân trực tiếp bị chạm. Hoặc là chết ở nguyên thủy Đại La ấn Hoặc là chết ở nguyên thủy Trứng Đảo Kiếm. Hoặc là chết ở phía dưới uy năng của thiên tán hoa cái. Hắn tuy không cách nào hoàn toàn thúc giục thiên tán hoa cái. Nhưng thúc giục một bộ phận uy năng lại có thể làm được. Hạ giới tiên nhân số lượng giảm mạnh. 64 tiên nhân chết chỉ còn lại có 28 tôn. Trong đó, hốn độn tiên nhân chết ít nhất. Bởi vì hốn độn tiên nhân thật sự quá mạnh mẽ. Không dễ đối phó. Chín chân tiên đều còn sống. Chân tiên thật sự cường đại. Vô luận thiếu hư hay là hảo thiếu quân. Thiên ý trọng chứng thần đế. Đối mặt chân tiên. Mặc dù là chân tiên bị thương rất nặng. Cũng chỉ có một con đường chết. Đột nhiên. Sang Nam ngăn đón một đảo tiên quang bay về phía thiên giới. Đảo tiên quang kia dừng lại. Lộ ra một thân ảnh to lớn cao ngạo, cao cao tại thượng, như là đại đế thống trị thiên địa vạn vật, thần võ phi phàm. Đế Huyền. Chân tiên kia nhìn về phía Giang Nam chậm rãi nói, Giang Nam gật đầu, mỉm cười nói, "Các hạ là." Chân tiên kia chậm rãi nói, Ngọc Hoàng Thiên giới đời thứ 98, Đạo tông chân tiên. Đạo tông chân tiên. Giang Nam lắc đầu, cười nói, chưa nghe nói qua. Phần Phật sau lưng Đạo tông chân tiên, đột nhiên một mặt kim bảng ngang trời, bay phất phới. Trong kim bảng hiện ra thần ma hư ảnh vô tận rõ ràng là phong thần bảng của ngọc hoàng tiên vương ở lại hạ giới. mặt kim bảng này ở bên trong cùng thiên tán hoa cách va chạm, uy năng tổn hao nhiều. nhưng dù sao cũng đã từng là tiên vương thành đạo chi bảo, không phải chuyện đùa. ta đã từng chấp trường thiên giới, đánh cho chư thiên vạn giới, địa ngục vạn giới đại tây thiên phật giới, tuệ giới, hỗn độn giới cùng yêu giới thần đế, cây sấm cũng không dám phóng một cái, đã chấn áp một cách thời đại. đạo tôn chân tiên thanh âm trầm thấp nói: ta tuy bị thương nhưng chạm ngươi dễ dàng. giang nam động Dung, nghiêm nghị nói: nhưng tiếc ngươi sinh ra quá sớm không có gặp được ta. Đạo tông chân tiên cùng Giang Nam trước mặt mà đứng. Bọn hắn một cách từng đát là thiên giới chi chủ. ở mấy tỷ năm trước phi thăng, tại tiên giới tu thành chân tiên. Cho dù là lọt vào trọng thương, như trước có được chiến lược vô biên. Một cách là đại đế độc nhất vô nhị, khống chế một trăm thiên đạo. Chiếm đoạt vũ trụ khác. Đem bảy đại vũ trụ luyện thành nhất thể. Hóa thành tam giới. Đạo Tông chân tiên dẫn đầu xuất thủ. Thương thế của hắn rất nặng. Nếu tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới. Sẽ gây bất lợi hình. Hắn ra tay cho Giang Nam cảm giác. Cùng với tiên nhân khác bất đồng. Tiên đảo thần thông của đảo Tông chân Tiên buộc phát. Từ phương vị khác nhau hướng sang Nam đánh tới. Không chỉ có như thế. Lúc hắn ra tay. Thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn. Các loại lực lượng giống như hủy thiên diệt địa dấu ở trong nguyên một đám không chung bất đồng. Rõ ràng đảo Tông chân Tiên chỉ công ra một đảo thần thông. Nhưng một đảo thần thông này lại hóa thành vô số đảo công kích. Mỗi cái thời gian điểm với hắn mà nói phản phất đều là một cái mặt bằng. Trước một cái chớp mắt, công kích của hắn đi vào trước người Giang Nam. Sau một cái chớp mắt, công kích của hắn đi vào hậu tâm Giang Nam. Hắn phảng phất hóa thành vô số tồn tại, ở trong nguyên một đám thời gian cùng không gian giao thoa, hướng sang Nam tông tới. Trong nháy mắt này, cho dù là thần nhãn cường đại nhất, cũng không cách nào bắt đến thân ảnh của đạo tông chân tiên. Bởi vì ở trong nháy mắt thần thông của hắn bộc phát, xuất hiện vô số đạo tông chân tiên. Sừng xứng ở giữa nguyên một đám không chung. Mỗi một đảo tông chân tiên đều là tồn tại chân thật. Mỗi một đảo thần thông đều tràn đầy uy năng hủy diệt hết thảy. Hắn nhiều thân ảnh như vậy. Quá khứ hiện tại cùng tương lai thân ảnh. Quá khứ hiện tại cùng tương lai vô số đảo tông chân tiên. Cùng một chỗ hướng sang Nam tiến công. Vô số đảo tôn chân tiên cùng một chỗ tiến công uy thế bực này là kinh người cùng khủng bố bực nào. Tương đương với vô số chân tiên cùng một chỗ vây công giang nam, ai có thể ngăn cản. Phương thức công khích dụng dị bực này tuyệt không có khả năng tránh né, thậm chí nái tiếp cũng không cách nào tiếp được. 50 đế tôn Tiếu đông phòng Chương 2006 Sát nhập thần bảng trạm tiên vương Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Cái này là chân tiên Trong lồng ngực có dấu vũ trụ Vũ là thiên địa Trụ gắn liền với thời gian Hắn đối với thời gian cùng không gian khống chế Đã đạt tới hoàn cảnh làm cho người xem thít là đủ rồi Nếu là người bình thường Căn bản không cách nào tiếp được thế công dù gì bực này Phía dưới một kích Sẽ bị đánh chết tại chỗ Nhưng mà Giang Nam như cố bất động thanh sắc Vô số đảo công kích đến trước mặt của hắn Đột nhiên hết thầy tổ hợp Trở về một mối Vô số thân hình đảo tông chân tiên bên trong thời không kịch liệt lắc lư Đột nhiên dung làm một thể. Công kích của bọn hắn tự nhiên cũng dung làm một thể. Sang Nam đưa tay. Tiếp được một kích này. Thân hình hai người đại chấn. Đảo Tông chân tiên khí huyết sôi trào. Lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngươi là hốn đồn cổ thần. Hắn đối với thời gian cùng không gian khống chế. Làm cho người xem thích là đủ rồi Nhưng mà cũng không phải là không có thiên địch Tiên nhân thiên địch là hốn đồn cổ thần Hốn đồn cổ thần sống ở bên trong hốn đồn Ở chung quanh hốn đồn cổ thần Thời gian cùng không gian hết thầy không tồn tại Để cho công kích tiên nhân suốt thần nhập hóa bực này không có đất dùng võ Vừa rồi Giang Nam phá vỡ công kích dù gì khó lường kia của Đạo Tông chân Tiên là vận dụng thủ đoạn của hỗn đồn cổ thần. Đạo Tông chân Tiên vận dụng tiên gia thủ đoạn từ vô số thời không vị diện công hướng Giang Nam. Nhưng đã đến bên người Giang Nam, vô số thời gian cùng không gian vị diện đột nhiên chỉnh đốn quy nhất. Tất cả thời gian cùng không gian đều bị định trụ. Trở về nhất thể. Vô số đạo tông cùng vô số thần thông của hắn hết thầy trở về một mối. Lúc này đây sơ sơ va chạm. Để cho người sợ hãi thán phục thực sự không phải là thần thông tuyệt học của hai người. Mà là lực khống chế của bọn hắn đối với thời gian cùng không gian. Đạt tới tình trạng để cho cường giả khác thậm chí tiên nhân cũng không cách nào vơi tới. Chấm cũng không phải là hốn đồn cổ thần. Sang Nam đưa tay. Một ấm hóa thành nguyên thủy đại la thiên. Một tiếng ấm vang che xuống. Lạnh nhạt nói. Một kích này. Chính là một kích toàn lực của hắn. Đem uy năng của nguyên thủy đại đảo thôi phát đến mức. Tận cùng, đại đảo bao la mờ mịt, trí cao vô thường, hằng cổ vĩnh tồn, không phá bất diệt đảo tông chân tiên sắc mặt ngưng trọng, thân hình lắc lư, lại có vô số thời không vị diện hiện hiện, bất quá ở trước nguyên thủy đại la thiên, tất cả thời không hết thầy biến mất, chỉ còn lại có hắn một người. Phong thần bảng tế. Đỉnh đầu đảo Tông chân Tiên hiện ra một quả đảo quả. Đảo quả chiếu dòi phong thần bảng. Mặt kim bảng kia uy năng đại phóng. Nginh tiếp nguyên thủy đại la thiên. Mặt phong thần bảng này chính là ngọc hoàng tiên vương thành đảo chi bảo. Cho dù bị thiên tán hoa cách trọng thương. Nhưng uy năng như trước vô cùng kinh người. Như trước có được uy lực uy hiếp được tánh mạng Giang Nam Âm ấm, ấm Giang Nam nguyên thủy đại la thiên tan vỡ Tuy nguyên thủy đại đảo cường hoành Tuy có được uy lực siêu nhân Nhưng dù sao vẫn là đại đảo cấp bậc hoàng đảo Cùng phong thần bảng tiên vương thành đảo chi bảo bực này so sánh Vẫn là lộ ra có chút yếu Giang Nam kêu rên lão đảo lui về phía sau Mặt kệ ngươi có phải là hốn đồn cổ thần hay không đều nhất định phải chết Đảo Tông chân tiên một đầu tóc đen bay múa Đảo quả bay vút lên Chất chứa hàng tỷ đảo tiên quang Đột nhiên dũng mãnh vào bên trong phong thần bảng Mặt kim bảng này uy năng càng mạnh hơn nữa Kim quang sáng trói bộc phát. Như là hàng tỷ mặt trời sáng ngời. Vô số đảo tiên quang chiếu diệu thời không. Để cho cả tam giới sáng như ban ngày. Tiên vương thành đảo chi bảo. Rốt cuộc ở dưới đảo quả của hắn kích phát toàn diện bộc phát. Kim bảng bồng bình đung đưa. Cuốn hướng sang nam. Hắn vận dùng toàn bộ thực lực. Tốt chiến tốt thắng. Quyết tâm dùng pháp lực tu vi toàn thân của mình đến tế lên phong thần bảng. Đánh chết Giang Nam. Bá! Phong thần bảng định trụ thời không. Đem Giang Nam Đinh tại đó. Cơ hồ không cách nào nhúc nhích Mà kim bảng xoắn tới. Muốn đem hắn triệt để hồi diệt. Thần hồn thần tính hết thầy thu nhập trong bảng. Biến thành chi linh trong bảng. Cho dù giang nam cường đại vô biên. Nhưng nếu ngay cả nguyên thần cũng bị thu vào trong bảng. Vậy thì không còn khả năng phục sinh. Cơ hồ cùng trong nháy mắt. Một đảo kiếm quang sáng lên. Đâm rách phong thần bảng định trụ thời không. Đem thời không vô cùng kiên cố cắn nát. Hung hăng đâm vào trên bảng. Nguyên thủy chứng đạo kiếm bộc phát uy năng, cùng phong thần bảng kịch liệt va chạm. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy bầu trời thiên giới đột nhiên xuất hiện từng đảo vết sách. Ở bên trong vết sách hiện ra nguyên một đám thế giới thanh sơn lục thủy. Nội hàm mặt trời mặt trăng và ngôi sao sáng chói tinh hà, Đó là tiên quy của hai kiện pháp bảo, cứ thế mà từ trong hư không oanh ra nguyên một đám thế giới. Từ trong hư không mở thế giới, đây là lực lượng siêu Việt thần minh đạt tới cấp độ tiên nhân. Những thế giới này từ trong hư không sinh ra đời. Lập tức bị quy năng của hai kiện pháp bảo cắn nát. Trở về hư không, công kích bực này. Làm cho người phát run Trong tam giới các hoàng đảo cường giả thấy một màn như vậy Trong nội tâm sinh ra sợ hãi Mặc dù là bọn hắn những tồn tại mạnh nhất hạ giới này Nếu tiến vào bên trong uy năng hai kiện pháp bảo kia Nhất định là trong khoảnh khắc liền thân tử đảo tiêu Hết thầy đều không còn tồn tại nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng phong thần bảng giao phong một cách chớp mắt giang nam đột nhiên động thân hình lói lên liền tới đến trước người đạo tôn chân tiên một ấm che sơi. pháp lực tu vi của đạo tôn chân tiên giờ phút này hết thảy ở bên trong đạo quả toàn lực thúc sụp phong thần bảng thân thể hư không vội vàng đưa tay ngăn cản Quanh nhục thể của hắn bảo toái. Thân thể chân tiên cường đại cớ nào. Nhưng hắn ở trước nguyên thủy đại la ấm. Cơ hộ như là giấy. Một ấm triệt để phá hủy. Kiếm đến. Giang Nam ngoắt. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay trở về. Rơi vào trong tay của hắn. Giang Nam cầm kiếm hung hăng bổ một phát. Phong thần bảng đột nhiên vỡ ra. Lộ ra không gian bên trong cái pháp bảo này. Giang Nam cầm kiếm mà vào. Chỉ thấy mặt phong thần bảng này ánh sáng bao la bát ngát. Vô số thần ma đứng trong bảng. Nghiêm nghị quá. Những thần ma này. Trong đó đại đa số là thần ma tử vong ở thiên giới. Chân linh được thu vào trong bảng cũng có không thiếu là lúc chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới đại chiến. Thần ma chết trận. Chân linh của bọn hắn rơi vào trong Phong Thần Bảng. Cộng đồng lễ kính Ngọc Hoàng Tiên Vương. Gia chỉ Phong Thần Bảng. Chỉ cần thúc giục bảng này. Những thần ma chân linh kia thậm chí sẽ bị Phong Thần Bảng cải tạo thân thể. Phục sinh sống lại. Hóa thành vô số thần binh thần tướng chấn thủ thiên giới thiên đỉnh. Lúc mới vừa bị giết. Cũng có thể từ trong bảng lần nữa phục sinh. Bất tử bất diệt. Năm đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương hai ngàn bảy. Tạo phản. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đây cũng là tiền vốn để thiên giới cường đại. Nhưng là đối với Giang Nam tồn tại bực này mà nói. Nhiều thần ma hơn nữa vây công cũng là vô dụng. Bởi vậy đạo tông chân tiên cũng không kích phát chức năng này của phong thần bảng Giang Nam đối với mấy thần ma này làm như không thấy. Ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy đảo Tông chân tiên đảo quả treo cao, hấp thu đại đảo trong phong thần bảng, phi tốt khôi phục thân thể. Vô số thần ma chân linh vọt tới, phô thiên cách địa hướng sang nam dũng mãnh lao tới. Vì đảo Tông chân tiên tranh thủ thời gian, mà vào lúc này, một đảo kiếm quang kinh diễm, ở trên người mấy thần ma chân linh cắt qua. Những thần ma đó chân linh lông tóc không tổn hao gì Kiếm quang dĩ nhiên đã đến trước người đảo Tông chân Tiên Xùi đảo Tông chân Tiên bị tại chỗ chém ngang Đầu lâu cao cao bay lên Đảo quả lập tức phá tan đầu lâu Quay tròn chuyển động Tiên đảo bay múa Từ bên trong đảo quả bốn phương tám hướng bay ra Cùng phong thần bảng đại đạo tương liên. Chuẩn bị ký thác vào phong thần bảng. Nếu đạo quả của hắn ký thác vào bên trong phong thần bảng. Phong thần bảng bất diệt. Hắn liền bất diệt. Do đó ở thế bất bại. Muốn chiến liền chiến. Muốn đi liền đi. Thân hình sang nam mơ hồ. Sau một khắc liền tới đến trước đảo tông chân tiên đảo quả. Lấy tay một trào. Đem cái đảo quả này nắm trong tay. Lại là loại vật này cùng vật kia trong cơ thể tiên cung thái tử có chút cùng loại. Pháp lực vận chuyển. Trong đảo quả kích bắn ra tiên đảo bị pháp lực của hắn áp chế. Ngược lại cuốn quay về. Rơi vào bên trong đảo quả. Giang Nam đem đạo quả phong ấm. Tinh tế giò xét. Chỉ thấy đạo quả này cùng tiên cung thái tử đạo quả phản phất. Nhưng hắn vẫn không biết có công dụng gì. Lúc này đem đạo quả chấn áp. Thu nhập bên trong tử phủ. Ngọc Hoàng Tiên Vương đừng lẩn trốn nữa. Xuất hiện đi. Giang Nam ngẩng đầu giò xét thời không trong phong thần bảng. Đột nhiên cười nói Vẫn là ngoan ngoãn đi ra Để cho ta chém ngươi Thu mặt phong thần bảng này Thời không ở bên trong phong thần bảng Vô số thần ma chân linh tiếng hét Phấn nộ dần dần bình thường lại Yên tĩnh một mảnh An tĩnh đến đáng sợ Tư không đột nhiên kịch liệt chấn động Một tòa tiên điện hiện hiện trong điện ngồi một tiên vương đạo thân uy nghiêm thâm trầm hướng sang nam xem ra đúng là ngọc hoàng tiên vương đạo thân bên trong cái thành đạo chi bảo này ngọc hoàng tiên vương đạo thân mở miệng uy nghiêm vô cùng thanh âm chấn động thời không Giang nam cười ha ha cầm kiếm sát nhập trong tòa thiên điện này Ngọc Hoàng tiên vương đảo thân đứng dậy. Trong tiên điện, tiên đảo nổ vang. Các loại tiên quang phúng dũng mà ra. Đảo huynh tay của ngươi kéo dài quá rồi. Tốt xấu ta cũng là nhân vật mở thiên cung thứ 9. Đủ để cùng các ngươi sánh vai. Các ngươi lại muốn khống chế ta. Thậm chí quy hiếp ta giết con của mình đến thỏa mãn giá tâm của các ngươi. Đổi lại đạo huyên ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đã qua thật lâu. Sang nam ho ra máu. Ngọc Hoàng Tiên Vương đảo thân ngã ở dưới chân của hắn. Mi tâm bị nguyên thủy chứng đạo kiếm xuyên thủng. Đinh trên mặt đất. Đảo huyên, hôm nay... Ta trước chặt móng vuốt các ngươi vươn vào hạ giới, khục hụt, ngươi đánh cho ta thật thê thảm, ta cũng hụt máu. đạo tôn chân tiên bị thương, đánh nhau khó chịu, vẫn là đánh ngươi tốt hơn. giang nam không ngừng kho ra máu, cười nói, ngày khác lúc ta thượng giới, hai chúng ta hảo hảo tâm sự. Mi tâm của Ngọc Hoàng Tiên Vương đảo thân bị nguyên thủy chứng đảo kiếm xuyên thủng. Không cách nào nhúc nhích. Mặt không biểu tình nói. Tốt, ngươi đi lên, ta đập chết ngươi. Dễ nói, dễ nói. Giang Nam mỉm cười. Toàn lực thúc giục nguyên thủy chứng đảo kiếm. Ngọc Hoàng Tiên Vương đảo thân bắt đầu dần dần rút lại. Một thân tiên đảo Tu Vi Hết thảy bị hắn và nguyên thủy chứng đảo kiếm luyện hóa Trong vị ngọc hoàng tiên vương đảo thân này chất chứa tiên đảo cực kỳ khủng bố Cơ hồ có thể so với chân tiên Tiên đảo Tu Vi bị luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đảo Để cho Tu Vi của hắn thật lâu không có nhúc nhích qua rốt cuộc đã có tiến bộ nhảy vọt Phải biết rằng Giang Nam đã đạt tới cực hạn mà vũ trụ này có khả năng dung nạp. Cảnh giới hoàng đạo cực cảnh này với hắn mà nói đã không có bao nhiêu giá trị khai phát. Hắn muốn tiếp tục tăng lên tu vi thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lần trước ở bên trong thiên tán hoa cái, hắn tốn hao một vạn 500 năm trăm năm. Chỉ là để cho thương thế của mình khỏi hẳn mà thôi. Tu Vi cũng không có tăng lên mấy thành. Không có thể lại để cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mà bây giờ, Ngọc Hoàng Tiên Vương đảo thân lại để cho Tu Vi thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên hai ba thành. Thương thế của hắn cũng phục hồi như cũ, chiến lực càng hơn lúc trước. Tiên vương đảo thân, không giống người thường, tích chứa thêm nữa. Ta chưa từng bái kiến đại đảo, để cho nguyên thủy đại đảo ta càng thêm viên mãn. Ngọc Hoàng tiên vương. Hoàn toàn chính xác không thể khiên thường. Không hổ là một trong những thiên tài có thể xác định hệ thống tu luyện của thần minh. Giang Nam cất bước đi ra phong thần bảng. Vấy tay. Phong thần bảng xoáy lên. Biến thành một cái hỏa trục. Rơi vào trong tay của hắn. Cách tiên vương thành đạo chi bảo này. Dĩ nhiên biến thành vật vô chủ. Hắn sở dĩ nói Ngọc Hoàng tiên vương là một trong những thiên tài xác định hệ thống tu luyện thần minh. Mà không nói là hệ thống tiên nhân tu luyện. Trong đó thâm ý sâu sắc. Ngọc Hoàng. Câu trần Tử tiêu các cường giả thời xa xưa Khai sáng tám tỏa thiên cung Khiến người có hy vọng tu thành thần minh Tiến tới có hy vọng chứng đạo thành tiên Nhưng đây là hệ thống thần minh tu luyện Là một con đường đi thông tiên lộ Bất quá lại không phải hệ thống tiên nhân tu luyện Giang Nam rất sớm liền ý thức được Tu thành tiên nhân. Cũng không phải là chỉ có tu thành hoàng đảo cực cảnh. Khiêu thoát thiên đảo mà chứng đảo thành tiên. Còn có đường nhỏ khác. Ví dụ các tồn tại tiên thiên như huyền đô tiên quân. Bọn họ là quan sát đế cùng tôn khai thiên tích địa. Mở nguyên một đám vũ trụ. Lính ngộ ra vô thượng tiên pháp. Chứng đảo thành tiên. Căn bản không có kinh nghiệm giai đoạn thần minh này. Hốn đồn cổ thần, tiên thiên thần ma, lúc xuất thế cũng đã không già không chết bất diệt. Dĩ nhiên là một loại tiên trên ý nghĩa khác. Cũng không có kinh nghiệm giai đoạn thần minh này. Đối với bản thân Giang Nam mà nói, hắn là người cuối cùng nhất hoàn thiện hệ thống thần minh tu luyện. Cũng là người đã được lợi ích. Hắn mở thiên cung thứ chín. Tu thành một đảo thần luôn. Một tòa đảo đài. Một tòa thần phủ. Nhất trọng thiên cung. Nhất trọng thiên đình. Đã đạt tới cực hạn của thần. Xưng hắn là người hoàn thiện hệ thống tu luyện thần minh cũng không đủ. Nhưng Giang Nam cũng không cho rằng. Tu thần là con đường vấn đạo trường sinh tốt nhất. 52 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2008. Tạo Phản. hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hắn cho rằng. Tu thần. Chứng đạo thành tiên. Chỉ là hắn cùng với Ngọc Hoàng. Tử tiêu chín người mở ra một con đường nhỏ thành tiên. Còn có đường khác có thể đi. Còn có đường khác khả năng không bị phát hiện. Giang Nam con ngón búng ra. Phong thần bảng bay lên. Hướng lên thiên giới rơi đi. Phía trên thiên giới thiên đỉnh. Tịch ước tình ánh mắt chớp động. Thò tay nhẹ chiêu. Phong thần bảng bay tới. Lập tức. Từng đảo thân quang bay vào bên trong mặt phong thần bảng này. Hắn bắt đầu tế luyện kim bảng. Tử xuyên, ngươi yên tâm thiên giới tuyệt đối không có thể rơi vào tay tiên nhân. Thanh âm tịch ơ tình truyền đến. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Lách mình mà đi. Mà sau lưng tịch ơ tình. Ngọc Hoàng tiền nhiệm nghe nói như thế không khỏi thở dài lẩm bẩm nói đạo huyên ngươi còn nhìn không ra chiều hướng phát triển sao tịch ước tình cười nói chỉ cần đem một đám tiên nhân hạ giới này rào sát từ nay về sau hạ giới ta liền thoát khỏi tiên giới khống chế không có tiên giới điều khiển hạ giới mới có thể thịnh vượng chính thức Tiền Nhiệm Ngọc Hoàng im lặng. Đột nhiên chát Thanh nói: Bề hạ, người thân mang huyền đô tiên quân truyền lại tạo hóa tiên kinh. Hôm nay chỉ sợ cũng không cách nào nhảy ra thiên đạo chứng đạo phi tiên đi à nha." Tịch Âm tình khẽ nhíu mày, thở dài nói: "Ít ngày nữa, ta liền chứng hoàng đạo cực cảnh." nhìn xem có thể khiêu thoát phi tiên hay không. bất quá ta tu thành hoàng đạo cực cảnh cần nội tình cực kỳ khủng bố không thể so với đế huyền ít hơn. mà bây giờ quần tiên hạ giới với ta mà nói là một hồi đại cơ duyên. hắn vừa nói đến đây, đột nhiên hư không lắc lư, một cổ tiên uy khủng bố hằng lâm. Tiên uy bao phủ thiên giới, chỉ thấy thiên địa nguyên khí bạo động. Vô số thiên địa nguyên khí từ trong nguyên một đám thế giới bay ra, hội tụ thành sông. Chen chúc hướng trong cơ thể một thần tiên đột nhiên hàng lâm dũng mãnh lao tới. Là thần tiên dưới chứng Ngọc Hoàng Tiên Vương phủ xuống. tiền nhiệm Ngọc Hoàng sắc mặt biến hóa, Vội vàng bay lên trời cao giọng nói. Dừng tay. Bốn thượng tiên. Các ngươi cướp đoạt linh khí thiên giới ta như vậy. Chỉ sợ sẽ đoạn linh can thiên giới ta. Để cho thiên giới ta vô số thế giới từ nay về sau héo rũ. Không người lại có thể tu luyện. Một cổ tiên quy phát ra. Đúng là bốn tiên nhân có chút chật vật. Mới vừa tới thiên giới Liền lập tức thi triển vô thượng thủ đoạn Cướp đoạt thiên địa nguyên khí khôi phục thương thế Bọn hắn lọt vào bị thương rất nặng Vừa phải tránh né tam giới cường giả rào sát Thật vất vả mới chạy trốn tới thiên giới Ăn Bốn tiên nhân xem ra Ngay ngắn hử lạnh một tiếng Một tiếng hử lạnh này mang theo tiên uy đạo uống chấn được tiền nhiệm ngọc hoàng khí huyết sôi trào bất chỗ rút lui thiên giới chính là quyền sở hữu của ngọc hoàng tiên vương ngươi cái thần đế này bất quá là thay tiên vương trông coi đạo tràng ở đâu ra lá gan cho ngươi quát lớn chúng ta một thần tiên phất tay áo quát tiền nhiệm ngọc hoàng sắc mặt âm tình bất định Nhìn về phía thiên giới từng tòa thế giới. Chỉ thấy ở dưới bốn tiên nhân cướp đoạt. Vô số linh tuyển khô cạn Linh dịch sói mòn sạch sẽ. Cỏ cây héo rũ. Giấy nối biến thành cát bay. Đất màu mỡ biến thành hoang nguyên. Thậm chí ngay cả nhân tục. Thiên tục các vạn tộc sinh linh. Cũng bị bốn thần tiên này cướp lấy linh khí bản thân. Bắt đầu tử vong đại quy một Địa ngục thiên giới ta muốn biến thành địa ngục sao? Tiện nhiệm ngọc hoàng bàn tay run dậy. Bành bành bành. Bốn tiên nhân kia có chút không kiên nhẫn. Lấy tay một trào. Ở bên trong thiên giới thiên đỉnh. Từng tỏa bảo khấu nổ tung. Vô số linh dịch linh thạch gào thét bay lên, hướng trong cơ thể bốn tôn tiên kia rơi đi. Lại vào lúc này, phong thần bảng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bá một tiếng lơ lửng đem bốn tiên nhân hết thảy định trụ. Bốn tiên nhân gầm lên, toàn lực đối kháng phong thần bảng trọng áp. Tịch ước tình tế lên mặt phong thần bảng này nhất cổ tác khí đem bốn tiên nhân này thu nhập trong bảng quay đầu nhìn về phía tiền nhiệm ngọc hoàng nói tiền nhiệm ngọc hoàng sắc mặt âm tình bất định đột nhiên thở dài khom người nói ở bên trong thiên giới thiên đỉnh. rất nhiều thần hoàng cổ xưa cất bước đi ra tóc trắng đầu bạc quanh thân tràn ngập khí tức tang thương Có tất cả tám vị. Đúng là thiên giới lịch đại Ngọc Hoàng. Mượn tiên quy của phong thần bảng giữ được tánh mạng. Những lịch đại Ngọc Hoàng này. Không nghe lời tịch ơ tình. Tuy tịch ơ tình là Ngọc Hoàng đương đại. Nhưng căn bản không cách nào điều động đến bọn hắn. Đây là tiện nhiệm Ngọc Hoàng vì giám sát hắn lưu lại một tay. Tám thần hoàng khom người nói. Mời bệ hạ hạ chỉ. Tịch ớm tình hoàn lễ. Sơ lên thân quát. Thiên giới vô số thần ma hiện hiện. Cùng tám thần hoàng chung một chỗ khom người quát. Thanh âm kia chấn động từng tòa thế giới thiên giới. Vô số thần ma hiện hiện đại đạo. Dũng mãnh vào bên trong phong thần bảng. Cùng tịch ước tình chung một chỗ chấn áp luyện hóa bốn thần tiên. Luyện hóa bốn tiên nhân này. Thiên giới ta là đại nghị bất đảo. Cùng Ngọc Hoàng tiên vương triệt để cắt đức. Đoạn tuyệt đảo thống của hắn. Tiện nhiệm Ngọc Hoàng hướng tịch ơ tình nói. Kính xin bể hạ niệm tình thiên giới chúng sinh ta. Ở trước mặt đế huyền. Tranh thủ lợi ích cho thiên giới ta, không để cho chủng tộc thiên giới ta biến thành hạ nhân. Tịch ớ tình nghiêm nghị nói, ớ tình tất nhiên không phụ nhờ vả. Yêu giới, mấy yêu tiên hàng lâm, thôn phệ thiên địa nguyên khí, sắc mặt nhậm tiên thiên tái nhợt, nhìn xem nhiều đóa hoa sen thế giới héo rũ. Từng tòa thế giới tràn đầy nguy cơ, thiên địa nguyên khí bị đại quy mô thôn phệ cướp sạch. Những thế giới này héo rũ, tất nhiên tạo thành yêu giới vô số sinh linh tử vong. 53 đế tôn, tiếu đông phong, chương 2009. Tạo phản ba Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz thân thể nhầm tiên thiên đang run dậy. Chỉ cảm thấy tính ngưỡng trèo chống tín niệm của mình âm âm sụp đổ. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngũ vân hoàng tổ. Lôi tổ cùng trường tang hoàng tổ kéo lấy vạt áo của hắn. Không ngứt lời nói. Thượng tiên hằng lâm cũng là suy nghĩ cho tương lai yêu giới ta.